kính quý khán giả mời quý thính giả tiếp tục theo dõi câu chuyện ngắn mẹ vợ của tác giả Ngân Bình ghi lại chị Ngân Bình ơi cái bữa mà bước xuống máy bay đó người tôi nó lân lân như say rượu vậy đó đầu óc lờ mờ giật giờ như sắp chết Nhưng tôi cũng nhớ gõ gàng là tôi có thưa bà đàng hoàng Vậy mà bà lợi dụng lúc tình thế gối ghen đông người đón tiếp Bà đổ hô cho tôi cái tội là thấy mẹ vợ chơ con mắt ếch ra mà dòm Không biết chào hỏi 1 tiếng nữa À vậy mà vợ tôi nó cũng nghe lời đó chứ Ôi thôi nó đai nghiến tôi à Không biết lễ phép không tôn trọng mẹ vợ Tôi giải thích thế nào nó cũng không tin Tôi thì ghét Tôi đố liền Không thèm nói nữa À Muốn khiêu chiến hả Để coi nha Thằng này cũng không tệ đâu nha Chờ đó hey, Tháng đầu tiên Còn ở chung nhà Nói thiệt với chị Tôi gán đến thở qua sông Bà nói cái gì Tôi không giả chứ Giả giả Một cũng giả Hai cũng giả Mèo cũng giả Chéo Chó cũng giả Không dám cãi Con mèo chạy ngang Bà nói con chó Tôi cũng giả tuốt luốt à chị lúc đó tôi là một thằng đàn ông mất hết chí khí không được quyền nói không được quyền ăn một cách tự do tùy sở thích nữa bởi mình mới qua chân ước chân gáo mà Hay, nhục nhã muốn chết vậy đó chị à tôi tháng sau có việc làm trời đất thật địa ơi tôi nói cho chị nghe nghe vợ chồng tôi dọn ga ghiêng á tôi như được lên thiên đàng vậy đó chỉ còn khổ một điều là chiều phải ghé qua nhà Chứ người ta nói bên đây là pick up Đứa con gái 2 tuổi Cũng hên vài tuần sau Thì hãng kêu làm à, Over time Trời ơi tôi mừng gân vậy đó chị vì có cớ để đẩy cái chớp đó con qua cho con vợ tôi Nhưng cái khổ bự chán là Nhỏ con gái ở với bà ngoại Một ngày 8-9 tiếng Chẳng bao lâu nó chuyển Từ giọng miệt dưới của tôi Thành ra cái giọng bất kỳ Gắt gói của bà ngoại Bà vợ tôi á Thì giống Bắc Mà đó lại Nam Nên là lưng chừng đèo Nam không ra Nam Bắc cũng ga, không ra Bắc Điều này thì Làm tôi bất mãn Quá sức đi chị Kể chị nghe Một bữa về nhà Thấy tôi cầm cái đùa gà ăn Nhỏ con Nói gì Ba ở bệnh Tôi ngừng ăn Hất mặt hỏi nó Còn, này, còn, còn nói gì Nói lại ba nghe coi Nó ấp úng Tôi la lối một hồi Nó sợ sệt nó nói không đầu không đuôi bà bảo ba ở bẩn ba lười chảy thay làm không ra tiền trời ơi tôi giận gung vậy đó chị tôi giận gung tôi mới nói bà của mày thì sao ham tiền ham của thấy ai giàu có thì bợ thấy ai nghèo thì khi dễ thì con nhỏ con của tôi nó bỗng quay lại xỉ tay vào mặt tôi ba không có được nói hổn bà đập cho mà chết đó Cái bộ điệu của nó y chang với bà già vợ của tôi Làm tôi phát nổi điên Tôi nhái tới tính sáng cho nó một bạt tay Cho nó thấy mụ ngoại nó luôn Thì con vợ tôi nhào tới ôm con nhỏ con bước thụt lùi vừa nói vừa khóc Em lại anh mà Sao mẹ với anh cứ thi nhau Mà nhồi nhét vào đầu con bé Những điều ghê gớm như vậy Vậy là hai vợ chồng của tôi cãi nhau Như trời sập vậy đó Nhỏ con gái nó đeo dính chân vợ tôi đòi qua nhà bà ngoại làm tôi càng ứa máu thiệt tình á nhiều khi nghĩ lại tôi thấy mình có cái cái cái cái cái, cái tầm bậy uh, khi nóng tính thiệt nên có lúc tôi cũng xuống nước nhưng mà càng thấy xuống nước chị biết không thì bà già càng làm tới đó chị chị ngân bình nè chị có biết không vậy bà già vợ đó nghe bà chơi tôi nhiều cuốn tức ói máu đó chị Tôi không có nhớ hết đâu Nhưng tụ trung là vì thương vợ Thương con mà tôi phải nhẫn Trời Phật ơi Được thể và làm tới chị Cứ trước bạc báo quan văn võ Trong mấy ngày dỗ chập là bà kiếm cơ hội Để chế nhạo cái giọng nói quê mùa của tôi Trời ơi là trời nhịn hoài thì cũng có ngày Cục tự ái nổi lên chứ Phải không Tôi biết gìn gặp cơ hội để trả thù cho đỡ tức một bữa con nhỏ về nhà Hí hưởng khoe ba bữa nay con giỏi lắm con lấy đít đá cho bà đắp mắt tôi tò mò hỏi mắt bà làm sao vậy mắt bà sưng lên không mở ra được chị Yến nói bà mới cắt mắt hả trời trời trời ơi cái cái này mới là tinh động trời nha y cha có ai đời sáu mươi lăm tuổi rồi mà còn đi cắt mắt nè trời <cười> Diện với ai đây Trời ơi! Vợ tôi nó đứng đó nghe thấy Chạy lại chừng mắt nhìn con Nè Con nít mà nói bị bà Bà nghe được là no đòn đó nha Con nít thiệt mà Mẹ không tin má hỏi chị Yến đi Cặp mắt trận trừng của vợ tôi Làm con nhỏ im ghe Chưa yên bụng vợ tôi còn quay qua Nhìn tôi chằm chằm. Anh nó nghe đừng có mà nói năng lãng hoạn cho sanh chuyện đó <cười> tôi cười bí hiểm ủa anh có nói gì đâu nè đừng kiếm chuyện à nghe vậy là hai tuần sau nhà vợ tôi lại có dỗ tôi qua tới là thấy bà già vợ của tôi a à... <cười> chị biết không bỏ đeo kiếm đèn y như điệp viên không không thấy vậy đó Bà con bè bạn xúm vô hỏi thăm Thì bảo trả lời tỉnh queo well, đau mắt Tôi lờ đi như không biết Lúc cả nhà gáp lại ăn bữa Tôi gắp một con tôm chiên <cười> Tôi cắt ớ tôi bỏ vô chén bà và vợ tôi Dạ thưa mẹ Miếng tôm này ngon nè ăn đi mẹ Anh chị vợ nhìn tôi nghi ngờ Khi thấy tôi Sao mà từ bi bất ngờ vậy Còn các cô, các thím cũng đột ngột Nhìn tôi như quái vật thời thượng Bà già bà hiền khô à Bà bỏ con tôm vô chén Vợ tôi Thì vợ tôi nó hỏi Ủa sao mẹ không ăn Vừa hỏi xong tôi vỗ chán một cái bóp Ê cha Chút xíu nữa con quên rồi Trời ơi má mới cắt mắt mà ăn tôm Thì nó bị lồi thịt coi làm sao đặn phải không má Trời ơi Chị ơi một cái gót dài Nó nện lên chân của tôi nó đau điếng vậy á nhìn qua thấy vợ tôi nó đang nghiến găng cắn miếng thịt bò dai, trời ơi tôi chợt gùng mình, chết rồi tối nay chắc nó nghiến tôi như đang nghiến miếng thịt đây. Khỏi nói chắc chỉ Ngân bình cũng biết mà già vợ tôi á, thì quê cỡ nào cho đáng cái tật già còn diễn, đã diễn còn nói láo gì bà con, chị biết không từ đó về sau bả không thèm nhìn mặt tôi nữa, còn dán dò, chừng nào bả chết thì nhớ là không cho tôi để tang, vậy là tôi không có dịp để nhìn thấy mặt bả lúc bả nhắm, đôi mắt của bả mà bả cắt cho thật đẹp, tôi không được nhìn đôi mắt đẹp của bả lúc bả nhắm, khích hay là hở đó chị, <cười> thiệt là khổ cho thân của tôi. Dạ thưa chị Ngân Bình Thôi <cười> Cảm ơn chị chịu khó nghe tôi kể Hay dở không biết Nhưng kể ra Thì cũng được nhẹ nhõm trong lòng Hả Hả Chị nói gì Bộ chị hỏi tôi có ngại vợ tôi hay bà già vợ tôi đọc không hả À, rồi rồi Vợ tôi với bà dạ Vợ tôi có đón nghe nghe đài à, à, Bục đọc chuyện của Thi Lan không hả <cười> Thiệt tình nha Tôi đã kêu chị viết tên tôi Gõ ràng là tôi đâu có ngán ai chị Chị ghi lại hết Cái gì mà hồi nãy giờ tôi kể với chị đi Rồi chị ghi tên tôi là Nguyễn Văn Ten nha <cười> Tôi nói thiệt Không có ngán ai đâu chị à Cảm ơn chị nhiều nghe chị Ngân Bình <cười> Chào chị Thưa quý thính giả Quý thính giả vừa thưởng thức một câu chuyện ngắn Có tựa đề là Mẹ Chợ Qua dòng kể lại của tác giả Ngân Bình Thưa quý vị, với lời văn chí dỗm của Ngân Bình và giọng đọc dí dỏm của Thi Lan, mong quý vị vui vẻ và hài lòng. Nếu có điều chi sơ sót, mong quý vị lượng tình tha thứ. Giờ đọc truyện cho Thi Lan phụ trách xin kính chào tạm biệt và không quên cảm ơn tác giả Ngân Bình đã cho phép chúng tôi trình bày những câu chuyện của chị trên làng sống của đại.